các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net không dám khẳng định chuyện bà Hoàng trúng số lần 2 nhờ bà đồ là có thật hay không nhưng chuyện anh nhân viên ghi sổ biển thủ 99 triệu đồng là có thật sự việc xảy ra ngày 21 tháng 3 năm 2009 thủ phạm là Nguyễn Thành Nhân nhân viên ban quản trị và anh này đã bị công an Châu Đốc bắt giam khởi tố vụ án qua hai câu chuyện trên nhiều người tôn sùng càng tin rằng uy nghiêm và sự linh hiển của bà là có thật. tuy bà không trực tiếp ra tay nhưng bà đã khiến những người gây ra lỗi lầm đều phải trả giá. dù có thật hay không nhưng chính nhờ những huyền thoại ấy mà uy danh bà chúa xứ càng được van xa. nhờ vậy người dân trong vùng cũng tin tưởng bà, tự nhắc mình phải sống đạo đức và khuôn phép hơn, đừng trộm cắp ăn nói xấu xa. từ pho tượng trên đỉnh núi trở thành vị thần được sùng kính. nguồn gốc tượng bà cũng là huyền thoại. bức tượng bà vốn nằm trên đỉnh núi sam và không ai biết tượng đã được đặt từ bao giờ. nhưng khu vực núi sam xưa kia vốn ngập trong nước biển và núi sam chỉ là cái hòn nhỏ nhô lên. trải qua bao thời gian phủ sa dần dần bồi lắng mới hình thành vùng đất độc bằng. từ châu đốc trải dài ra tận Hà Tiên, k i ê n Giang và Hòn Sam trở thành núi sam ngày nay. Và theo truyền thuyết về Vương quốc Phủ Nam kể rằng một vị hoàng tử Ấn Độ một hôm bỗng dưng chán quyền lực của cải sẵn có đã dẫn đoàn tùy tùng lên thuyền làm chuyến hành hải về phía mặt trời mọc với hoài bão tìm ra một vùng đất mới lập Vương quốc riêng cho mình. sau nhiều ngày lên đênh trên biển hoàng tử và đoàn tùy tùng đến khu vực có nhiều hòn nổi lên trên biển đó là vùng châu đốc ngày nay khi phủ sa chưa đủ đ ể x u ô n nước biển tạo lập vùng đồng bằng như hiện giờ đến hòn đảo tương đối thấp ở trong sâu đoàn người lên thám sát và nhận thấy đây là đất tốt đó chính là núi sam bây giờ để đánh dấu sự có mặt của mình tại vùng đất mới Hoàng Tờ đã đánh đo suy nghĩ rất lâu để tìm chứng tích gì thật đặc biệt. Cuối cùng, tia sáng lóe lên trong đầu Hoàng t ử cho đoàn tùy tùng khiêng từ tàu lên pho tượng đá mang theo từ quê nhà đặt lên đỉnh hòn. Hoàng t ử nào có ngờ sau này pho tượng của mình đã trở thành bà chúa xứ được muôn người tôn kính và vùng đất mà Hoàng t ử đánh dấu thực ra không phải vùng đất mới. mà thuộc về lãnh thổ của một nữ vương tên là l â u Di. Truyền thuyết này có nhiều điểm phù hợp nếu xét về hình dáng kiểu cách pho tượng bà chúa xứ hiện đặt tại miếu dưới chân núi Sam. Ngày nay trên đỉnh núi Sam vẫn còn một bệ đá mà nhiều người cho rằng chính là nơi xưa kia bà ngự. Bệ đá thuộc loại trầm tích thạch màu xanh đen hạt nhuyễn vốn không có ở vùng đất này, có chiều ngang khoảng 1,6 mét. dài 0,3 mét ở giữa có một lỗ vuông cạnh 0,34 mét hiện giờ bệ đá được xem như một chứng tích và được bảo vệ cẩn thận còn tượng bà cao khoảng 1,65 mét làm bằng đá son nặng ước chừng một tấn thuộc loại tượng thần Vinu tạc dáng người ngồi nghĩ ngợi điều gì đó trông quý phái vương giả tương truyền khuôn mặt bà rất giống người ái nam ái nữ theo trường phái tạc tượng của đạo Bà La Môn xưa kia. Nhưng sau khi phát hiện và đưa tượng xuống núi, người dân đã tô vẽ thêm để tượng trông thành một người đàn bà như ngày nay. cả đoàn quân xiêm không lay chuyển được, nhưng vì sao nay tượng lại ở dưới chân núi và tượng bà bị mất một cánh tay. Theo truyền thuyết, khi quân xiêm la tràn đến, lên đỉnh núi gặp pho tượng định lấy mang về, nhưng dù cố gắng hết sức họ vẫn không thể làm lây truyền pho tượng tức khí một số người đã dùng hung khí đập gãy một cánh tay của tượng bà sau khi quân xiêm hậm hực bỏ đi dân làng cũng đã huy động hàng trăm người lực lượng lên núi định đưa tượng xuống phụng thờ tuy nhiên họ cũng bó tay nhưng vào một ngày nọ bà đã nhập xác vào một người phụ nữ tự xưng mình là chúa s ứ thánh mẫu và mách cho dân làng rằng muốn đem tượng bà xuống núi thì chỉ cần đúng chín cô gái đồng trinh. Y rằng khi chín cô gái đến nhấc nhẹ thì tượng. Nghe hot nhất tại đọc.